Video truyện kiếm hiệp trương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 31 linh mã hùng phong tác giả tuyết nhạn diễn giả đọc chiêu diệu kiếm quốc dương sững sờ nói chủ nhân quyết bìa thống trị gió lầm trùng quyền đã từng giao thủ với người ư người đó là ai vậy dân lòng sẵn giọng nói lão đừng thắc mắc thì hơn xem kiếm đây Trước quyết kiếm tung ra một chiều dạng điểm quyết ảnh. Dạng kiếm quốc dương đầu dám chậm trễ Xong kiếm giới chiều Dạng hòa phiêu hường tung ra đón tiếp Dân long liền quát to Mặc vô kê Trong dạng hòa kiếm pháp tuyệt chiêu độc đáo là tam đó lăng Xong người không thi thố ra đi Trong khi ấy thì trích quyết kiếm đã biến chiều Trích quyết xiên thiền Quá thành một luồng sáng bạc bài giúp tới Dạng kiếm quốc dường xong kiếm bổng phát ra Tiếng nhiên lòng ngâm rồi hét lớn Không cần người phải nhắc nhở bốn giường. Rồi thì ánh kiếm phục tắt, liền tức hiện ra sáu đó hoa bạc, chia thành hai hình tam giác trước sau nhanh như chớp bay thẳng vào ngực của dân lồng. Dân lồng nghiến rằng, khá lắm, nếu lão không sử dụng đến tam đó lăng thì dân mổ cũng chưa hạ sát thủ đâu. tức quý kim vội vụt biến, quá ra ba dòng sáng bạc bay tới đón tiếp, đồng thời tả trưởng dung nhanh, một dòng xoay đỏ. Nhanh chóng đã chuyển sang cam rồi, ập xuống đầu của dạng kiếm quốc dương. Dạng kiếm quốc dương cả kinh liền nói, diêm vườn thớ quyển trưởng, Xong kiếm lại dục biến chiêu, Sau đó hoa chớp nhoáng đã biến thành, Dạng đó hoa kiếm bao quanh khắp người. Nhanh như chớp diêm dương thất quyển trưởng và ba luồng sáng bạc, Do trích viết kiếm tạo ra đều chạm vào những đó hoa kiếm của dạng kiếm quốc dương. Những nghe tiếng choan choan rền trời rồi lại một ẩn giang dội, anh kiếm bóng chưởng dột tách nhau ra, mỗi bên thối lùi năm bước, dân long trầm giọng quát: Mặc vô kê, lão không hổ danh là dạng kiếm quốc vương, đã tiếp được diêm dương trưởng và trích huyết kiếm của dân mẫu. Thế nhưng diêm dương trưởng của dân mẫu mới chỉ tam biến và trích huyết tam kiếm cũng chỉ thi triển có một chiều. Nếu dân mẫu dỡ hết toàn lực, e rằng lão cũng không thể chống nổi giản kiếm quốc dương cũng trầm giọng nói dân lòng tam đó lăn đành rằng là tuyệt chiều Sông chiêu tinh tuyệt của dạng hòa kiếm vẫn là dạng hòa thập tàm kiếm nếu bổn dương mà toàn lực thi triển thì người cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi đâu dân lòng tức giận quá vậy thì dân mẫu khuyên lão hãy mau thi triển ra đi bằng không thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu giản kiếm quốc dương run động sông kiếm rồi quá Được lắm, vậy thì hãy nạp mạng đây, dân lòng ngào nghẽ quá. E rằng kẻ nạp mạng chính là lão đó, lần này dân mổ không thèm dùng đến diêm dương trưởng nữa, chỉ dùng trích quyết kiếm để đối phó với dạng hoa thập tam kiếm của lão thôi. Nhận thấy hai làn kiếm quang lại xác nhập vào nhau, tiếng binh khí chạm nhau chát chúa rồi thì dạng đó qua kiếm dục tắt, hai người lại lui về chỗ cũ thấy nơi tai áo trái của dân lông đã bị toát một đường dài hơn cả thước Một dòng máu tươi chảy xuống dọc theo cánh tay Dạng kiếm quốc dương thì sau lưng, ngực phải và má trái đều có một kiếm rất sâu Máu tươi đã nhuộm đỏ khắp người của lão Dân long tra kiếm vào bao, rồi lãnh lùng nói Trích quyết kiếm chưa từng để một ai sống sót Trừ chủ nhân của quyết bia không kể, lão là người đầu tiên đó dạng kiếm quốc dương ném cả hai thanh kiếm xuống đất rồi hậm hực nói bốn dương tử tùy bại nhưng trong lòng chẳng phục nếu bốn dương tử mà luyện thành đọt phát tam kiếm hôm nay e rằng người khó có thể diệu gió dương hoài rất có thể đã ngã gục dưới kiếm rồi dân lòng cười khẩy lão đã thoát khỏi dươi trích quyết kiếm thì dân bỏ cũng tạm để cái mạng của lão sống lão hãy quay về mà luyện lấy đọt phát tam kiếm Bất cứ lúc nào dân mở cũng sẵn sàng hầu giá Trên khắp miền Trung Nguyên Giảng kiếm quốc dương ngẩn người y cúi xuống nhặt lại hai thanh kiếm rồi quát to Tất cả hãy dừng tay Mang theo thi thể của dường tử Lùi ngay Tả hữu thừa tướng và thứ đại thần kiếm Đã miễn cưỡng giữ được thế quân bình Với mười ba lão hòa thượng áo đỏ Và huynh đệ họ nhạc Đôi bên đều đã dốc hết toàn lực chiến đấu Xong chưa một ai bị thương vong cả Trận đấu lập tức được ngưng chỉ sau tiếng quát của dạng kiếm quốc dương. Tứ đại thần kiếm liền khiên lấy hai khúc tử thi của dạng kiếm dương tử đi ra khỏi ngoài điện lăng tiêu. Tả hữu thừa tướng thất thiểu đi theo sao. Toàn thể bỏ đi. Bỗng nghe dân long trầm giọng đáp hải khoan, hai người kia phải trở lại đây. Tả hữu thừa tướng bàn hoàng chỉnh bước, mặt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Dạng kiếm quốc dương lạnh lùng nói. Hai người này là tả hữu thừa tướng của bốn vương Vì sao ngươi phải giữ họ lại đây? Dân Long trừng mắt gần giọng quá. Họ đã quy hàng, tức là thuộc hại của dân mổ. Giờ lại phản bội, tức là nghịch đồ của dân mổ. Dân mổ phải trừng trị cái tội phản nghịch của họ. dạng kiếm quốc dương nghĩ rằng. Các ngươi đã từng đầu hàng thật sau. Tả hữu thừa tướng ngưỡng ngùng lặng thân. dạng kiếm quốc dương tức giận gần giọng. Các ngươi thật là đê hèn. Còn gì là thể viện của dạng kiếm quốc nữa Dân lông hai người này giao cho người bốn dương sinh cáo từ Đoạn liền sai người sải bước bỏ đi Tả hữu thừa tướng kinh hoàng thất sắc bỗng cùng nhau Quay kiếm tấn công dân lông Đồng thời tung mình lao ra cửa lằn tiền điện Dân Long buồn tiếng cười nhạt lãnh lẽo Muốn đào tẩu đâu phải là chuyện dễ dàng Tài phải dùng lên trích quyết kiếm biến thành một luồng sáng bạc bay giúp tới. Liền thì hai tiếng rú thảm thiết gian lên. Tả hữu thừa tướng rơi phịch xuống đất, thải điệu bị đứt lìa một chân trái. Máu chảy lên lãng, dạng kiếm quốc dương chẳng thèm ngó ngàng tới. Vẫn cùng tứ đại thần kiếm tất cả đã bỏ đi. Dân lông lạnh lùng đưa mắt nhìn tả hữu thừa tướng gằn giọng nói dần mổ không có ý muốn dùng thủ đoạn tàn độc để giết người, nhưng đối với hạng tiểu nhân tráo trở như hai người thì cũng chẳng thể nào buông tha được. Đoạn liền dung tay điểm quyệt chỉ quyết cho hai người, sau đó lại phóng chỉ điểm vào ngũ âm tuyệt mạch của họ. Lập tức hai người mặt mày trắng bệch mồ hôi đầm địa, toàn thân không ngớt run rẩy đủ thấy hai người đau đớn đến cực độ. Dân lông lạnh lùng mạnh. Với công lực của hai người ít ra Cũng một ngày một đêm mới chết Hãy thư thả mà nếm mùi đau khổ đi Đoạn quay người đi trở vào lăng tiêu điện Nhạc gia huynh muội đi đến gần nhạc phụng hùng Dời giọng rỗng ràng nói Dân công tử Nếu không có công tử Thì huynh muội chúng tôi đã sớm mất mạng rồi Công tử thật là đại ân nhân của chúng tôi Dân lông cười nói Nhạc đại hiểm khách sáo quá Việc giặc giảnh đâu có gì phải bận tâm Và lại tài hạ cũng từng được nhạc cô nương giúp đỡ kia mà Nhắc đến em gái thì nhạc phụng hùng lập tức phấn chấn tinh thần nói Phải rồi Phen này dân công tử nhất định phải ở lại đây chơi vài hôm Để cho nhạc phụng hùng này được kết giao tình bằng hữu với công tử Còn về sáu môi thì nhạc phụng lên sang lời Ca ca bảo người ta ở đâu chứ Bây giờ ngay cả chúng ta còn không có nhà cửa để ở đâu Thì ra cứu trùng thiên Ngoại trừ chỉ còn lại có một ngôi lăng tiêu điện Tất cả đều đã bị cháy rụi cả rồi Nhạc Phụng Hùng đưa tay gãi đầu nói Ê Cái bon này thật là tàn ác Nếu không nhờ dân công tử đến kịp lúc Chúng tôi đã bị chúng giết chết cả rồi Thôi chúng ta hãy tìm nơi khác Để cho dân công tử nghỉ ngơi Mùi hải hàng nguyên tâm sự với dân công tử Hỏi xem dân công tử sao lại đến đây Đúng lúc như thế này Bởi quá quan tâm cho em gái. Biết em gái của mình trong lòng chỉ có mỗi dân long Nên Nhạc Phụng Hùng cố gắng tìm cách cho em gái gần gũi với dân lông. Xong vì miệng lưỡi của hắn dụng về. Chẳng thể nào thốt ra được những lời tế nhị khéo láo. Nhạc Phụng Linh mặt đỏ bừng bất giác cuối gặp mặt. Dân lông đành kể lại chuyện gặp Lão Bạch sâm Nghe xong rồi Nhạc Phụng Linh nghiến răng rồi cấm hờn nói. Vậy là... Lão sở bình e rằng đã chết dưới tay của bọn họ rồi. Hai lão bọc trung thành ấy đã được phái mang thọ lễ đến trò lưu lão tiêu sư ở chấn võ tiêu cục. Dân Long chỉ lo chuyện trò với nhạc phụng hùng đã thờ ơm với nhóm tăng nhân áo đỏ trong điện. Nhóm tăng nhân ấy thấy Dân Long bận nói chuyện với nhạc phụng hùng, Lão tăng to mập, cầm đầu tiến lên chấp tài thi lễ nói. Quyết tăng đại ngộ, xin rào mát tiểu cùng chủ. Dân lòng nhẹ gật đầu Lão đã giấc giả quá rồi Thì ra quyết tăng đại ngộ chính là thủy vệ Trong số ngủ vệ của Kim Bích cùng Quyết tăng đại ngộ xoay người Với giọng như sắm rền quá Lũ trọc bày hãy đến đây khấu kiến tiểu cùng chủ mau lên Mười hai tăng nhân áo đỏ đã chuẩn bị sẵn sàng Nghe tiếng liền dội co gối đồng thanh nói Xin khấu kiến tiểu cùng chủ Dân lòng khoát tài nói Người bất tất phải đa lễ Các người đã gặp quân cô nương rồi chứ Quyết tăng dội đáp Đã gặp rồi Quân cô nương đã đến đây rồi Dân lòng ngoảnh mặt lại nhìn Quân cô nương đâu Sao từ nãy giờ ta không thấy Quyết tăng dội đáp Trước khi tiến vào trùng thiền Chúng thuộc hạ đã chia làm hai nhóm Quân cô nương cùng quyết bà Vẫn thuộc hạ tiến đánh bọn dạng kiếm quốc Ở dòng ngoài Còn lão nô thì vào trong tiếp ứng tiểu cùng chủ Ngày khi ấy bọn tho, một nhóm người phóng vào Rồi giọng quan quan đáp Các nhà đầu, hãy mau đến báo kiến cùng chủ đi Thì ra quyết bà cùng thuộc hả Và mười lão bà áo đỏ thải đều tóc bạc phơ Dần lòng khoát tài Bất tất phải đà lễ Mọi người kéo hết đến đây kim bích cùng há chẳng bỏ trống hay sao Quyết bà lúc này lên tiếng đáp Cùng chủ yên tâm Chỉ cần một lão triển bằng Và địa thế hiểm trở của Kim Bích Cung Thừa sức đề ứng phó bất kỳ một cuộc ngoại kích nào Bọn một giọng trong trẻo gian lên long ca Đã thọ thương rồi Lại một bóng áo đỏ lao nhanh vào Đó chính là quân mộ qua Người đã đến Kim Bích Cung cầu điện Dân lòng đưa mắt nhìn tay áo rách toạt Và vết máu đã khô nơi tay trái Chàng cười nhạt nói Chỉ là giết thương ngoài da thôi Không hề gì đâu Quân mộ qua không màn đến lời nói của chàng Nàng dội xé lấy một mảnh lụa yếm Bắt buộc chàng phải để cho nàng băng bó Đồng thời lại ném cho Nhạc Phụng Linh một cái nhịn thị uy. Và thái độ và lời lẽ Của quân mộ qua Nhạc Phụng Linh bất giác phải nghe lòng chua xót. Nước mắt lúc này đã tuôn trào Nàng đứng lặng thinh không nói gì nữa Dân lông ngượng ngùng Lách người sang bên rồi nói Qua muội hãy ra mắt nhạc cô nương đi quân mẫu qua lạnh lùng đưa mắt nhìn nhạc phụng linh rồi mỉm cười nói xin chào nhạc cô nương đà tạ cô nương đã chăm lo cho long ca của tôi nhạc phụng linh không cầm được nước mắt đành quay người đi rồi nhạc giọng nói chính chúng tôi mời phải cảm tạ nếu không nhờ quân cô nương đưa tin đến kim bích cung e rằng cửu trùng thiên giờ đây đã hoàn toàn bị tiêu hủy rồi nhạc phụng hùng thấy vậy liền cuốn quýt lên nói dân công tử với gì xong nhạc phụng linh đã dội kéo tay áo của y ngăn lại nhạc phụng hùng lật đật nói muội muội đó là gì nhạc phụng linh lén đạp cho y một cái rồi hớt lời nói dân công tử ơn cứu mạng ngô huynh muội không bao giờ dám quên nhưng cổ trùng thiên tuy chưa hoàn toàn bị thiêu quỷ xong cũng khó có thể lưu giữ khách giả lại ngô huynh muội Cũng phải ra đi tìm nơi khác nương thân. Dân lòng châu mài nói, Cơ nghiệp cứu trường thuyền tuy đã bị quỷ, Nhưng mai này chẳng khó tái biến. Hiện thời theo tại hạ nghĩ, Nhị vị hãy đến Thanh Dương Lĩnh, Để cùng xây dựng chính nghĩa môn đi. Nhạc Phụng Hùng định lên tiếng, Nhạc Phụng Linh đã tranh trước rồi nói, Không, hậu ý của dân công tử chúng tôi xin tâm lĩnh, Nhưng bây giờ chúng tôi phải đi thăm viếng một vị cô mẫu đã nhiều năm không gặp. Có thể hôm nào đó sẽ đến Thanh Dương lãnh Nhạc Phụng Hùng trao mày nói Mội mội chúng ta đâu có Nhạc Phụng Linh lại đạp cho y một cái thật mạnh Và nói Ta ca chúng ta đi thôi Nhạc Phụng Hùng buông tiếng thở dài Quay sang dân lông ôm quyền thi lễ rồi nói Ngô Quỳnh mội chúng tôi phải đi thăm viếng cô mẫu trước Đành phải tạm chia tay với dân công tử Nhạc Phụng Linh không chờ cho Nhạc Phụng Hùng nói dứt lời Đã cất bước đi trước dần lòng tuy có nhiều điều muốn nói Nhưng khổ nỗi khó có thể nào mở miệng được Để giữ lại nhạc huynh mũi Lại còn có mặt của quân mộ qua Cũng hết sức khó xử cho chàng Đành thầm buông tiếng thở dài rồi nói Mong rằng hiền huynh muội sớm có mặt Tại chính nghĩa môn trên thanh dương lĩnh Nhạc phụng hùng gật đầu Huynh mũi chúng tôi sớm muộn gì Cũng nhất định sẽ đến đó Nói đoạn tung mình ra khỏi lăng tiêu điện Tiếp tục phi thân ra ngoài cứu trùng thiên Sở dĩ nhạc phụng hồn giỏi giá như vậy Là vì nhạc phụng linh sớm đã phóng đi mất dạng rồi Nhạc phụng hồn với nỗi lòng nặng trĩu Y phi thân đuổi theo Đến cách cửu trùng thiên ngoài năm dặm Mới tiền gặp được nhạc phụng linh Thì ra nhạc phụng hồn biết chắc Em gái của mình chắc chắn đã đến đây Đó là một khu mộ địa Nhạc phụng linh đang quỳ trước một ngôi mộ to Lặng thinh ra chiều hết sức là đau khổ nhạc phụng hùng thở hắt ra một hơi dài Hắn đi đến cạnh nhạc phụng linh rồi dịu giọng nói khẽ muội muội sao thế này chúng ta ở đầu có vị cô mẫu vậy lẽ gì mà muội muội lại quyết xa rời dân long như vậy chứ nhạc phụng linh bậm môi nói ca ca rõ là khờ khạo cha lẽ không thấy họ quân kia sao người ta ca ca muội muội biết bao nhiêu là thân thiết Tại sao mình lại không biết điều Để cho người ta phải chướng tay gai mắt chứ Nhạc Phụng Hùng châu mại nói mỗi mùi sai rồi Nếu là ca ca thì quyết không xa rời dân lông Cứ để cho y thị chướng tay gai mắt Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên Tại sao vậy Há tất để cho người ta chơi cười mình chứ Nhạc Phụng Hùng không đồng ý nói Chả ai chơi cười cả Luôn điều kiện mỗi mùi trội hơn Á họ quân kia nhiều mỗi mùi đẹp hơn Dịu dàng hơn Nhạc Phụng Linh cắn răng nói Ca ca đừng có nói nữa Việc của Tiểu muội hãy để Tiểu muội tự quyết định Tiểu muội không muốn gặp dân lông nữa Chúng ta hãy cao bay xa chạy rời khỏi Trung Nguyên đi Cũng được nhưng mà đi đâu đây Đi Tây Hoàng Nhạc Phụng Hồn sững sốt Chả lẽ muội muội đi tìm Tây Thiên Thần Ông Tân Mộc Thanh hay sao Nhạc Phụng Linh thở dài nói Tây Thiên Thần Ông gió công cao cường Có lẽ ngay cả dân lông và chủ nhân quyết bia cũng không phải là đối thủ. Nếu mà may mắn được lão nhân già ấy thì thật là phúc đức. Nhạc phụng hồn lắc đầu thở dài, môi môi đã điên mất rồi, Tây Thiên thần ông chỉ là một nhân vật trong truyền thuyết thần thoại, thử hỏi ai đã thật sự gặp được ông ta đâu? Ai đưa ra được những sự kiện cụ thể hoàn toàn chỉ là đơm đặt thôi. Nhà phụng linh cười chua xót. Tử Mũi biết Tây Thiên Thần ông không thể nào là một nhân vật có thật, nhưng chúng ta đi Tây quan một chiến, cứ kể như là để giải khuây thì cũng tốt thôi mà. nhạc phụng hồng gật đầu, có lý chúng ta đi. Đoạn Quỳ mập xuống, trước ngôi mộ to rồi ngã ngào nói, Phụ thần, mẫu thần, hài nhi bất tài vô dụng đã không dình giữ được cơ nghiệp cứu tổ tiền. Cố trùng thiên đã bị thiêu quỷ Và tất cả thủ hạ phần chết Phần bỏ đi hết rồi Phụ thân mẫu thân Hài nhi cũng không tròn bốn phận Chăm lo cho muội muội Để cho kẻ khác hiếp đáp như vậy Nói tới đây Hai hàng nước mắt của y chảy dài Nhà Phong linh dội lên tiếng nói Ta ca không nên thốt ra Những lời chán nản như vậy Cứu trùng thiên tuy đã bị quỷ hoại Xong chúng ta còn có thể tái thiết lại cái tên cửu trùng thiên sẽ mãi mãi là một môn phái lớn mạnh trên chốn võ lâm giang hồ bất luận gặp nguy nan nghiêm trọng tới mấy thì cũng có thể đứng vững dẹp còn về tiểu muội chẳng hề bị hiếp đáp gì cả chẳng qua đó là vì chúng ta ráng rỏi không thích xen vào chuyện của kẻ khác chúng ta đi thôi đại ca bỗng nhiên trước mắt bóng người thấp thoáng khiến hai người đều phải giật nảy mình sau ngày lập tức hai người thường người tại chỗ bởi xung quanh chẳng thấy một bóng dáng nào cả. Nhà phủ ngụm trầm giọng nói, Ai đã triều cực huynh mội chúng tôi vậy? Bóng người ấy đã thấp thoáng ngay trước mặt hai người chỉ cách chừng năm thước. Hơn nữa, hai huynh mội thải đều trông thấy rất rõ. Chẳng thể nào là qua mắt được. Bốn bề tĩnh lặng không một tiếng động. Lúc này trăng sáng dặn giặt có thể trông rõ, cảnh vật những mấy mươi trượng. Tại sao bốn người ấy chỉ loáng một cái rồi biến mất thế này? Nhạc Phụng Linh bất giác rỡ người, Dựa sát vào người của Nhạc Phụng Hùng rồi nói, ta ca, có trông thấy không? Nhạc Phụng Hùng tàn hắn một tiếng thật to, Vỗ dỗ tráng rồi nói, Thôi bỏ qua đi, chúng ta đi mau. Nhưng ngày khi hai người vừa đi khỏi mộ địa Bỗng thấy trước mặt chợt tối sầm rồi thì ầm một tiếng, Một vật đen ngòm rơi xuống trước mặt chỉ chừng ba thước hai người phóng đi khá nhanh sức nữa thì đã đâm sầm vào vật đen ngòm ấy. Nhạc Phụng hồn dội giận thiên quan trị và thiết bản kiều mới miễn cưỡng cùng Nhạc Phụng Linh đứng lại được. đến thần nhìn kỹ hai người bất giác giật nảy mình kinh hãi, thì ra đó là một tấm bia đá. Dội quay đầu nhìn, chẳng thay bóng dáng một ai cả. Nhạc Phụng Linh kinh hoàng thét lớn, mà quỷ! Hai người chú mắt nhìn kỹ, thì ra đó chỉ là bia mộ của sông thân. Đàn kinh ngạc, bỗng giúp một tiếng, tấm bia đá lại bay lên, dẫn dàng trở về vị trí cũ, trước phần mộ của sông thân. Hai người bất giác rùng mình nói gai ấu. Nhà phụ hùng rung giọng nói, Mùi mùi không phải là ma quỷ đâu, đó là phụ mẫu hiến linh không muốn chúng ta rời khỏi quê nhà, dược dạng dậm đến Tây Hoàng đó. Nhạc Phụng Linh hai tay rung rẩy kéo, nhạc Phụng Hùng lật đật trở lại trước mộ cùng quỳ xuống lẩm bẩm khấn. Phụ thân, mẫu thân, chúng hài nhi đã hiểu ý của lão nhân gia rồi, nhất định không sao quê nhà, sẽ phấn đấu vươn lên trong gian khổ, tái thiết củ trùng thiên. Tất nhiên một bóng người xuất hiện sau ngôi mộ, buông tiếng cười rồi thì loán cái đã biến mất. Nhạc Phụng Hùng đứng phát dậy, xong chẳng thấy bóng người kia đâu nữa, nhạc Phụng Linh cũng theo sau đứng lên. Mặt đầy vẻ quan mang thắc mắc, lẫn khiếp hại. Nhà phụng hùng buông tiếng tàn hắn rồi thấp giọng nói. muội muội đây không phải là phụ mẫu thân hiển linh, Mà là chúng ta đã gặp cao thủ tuyệt thế rồi. Đoạn trầm giọng rồi nói tiếp. vậy bằng hữu nào đã đùa cợt với huynh muội chúng tôi trong đêm khuya thế này, Nếu có điều gì chỉ giáo sinh hai hiện thân ra đi. giận không có tiếng trả lời, bốn bề giắng ngắt. Nhạc phụng hồn đưa mắt nhìn em gái rồi lắm bẩm. Quái lạ, chả lẽ, chả lẽ mùi muội Ây, đi mà Tuy nhạc phụng hồn không nói rõ, xong nhạc phụng linh đã hiểu, bèn nắm tay người anh trai của mình phóng đi. Thoáng chóc đã rời xa khu mộ địa gần 50 thước Hai huynh mội dừng bước, đều lạ là không ai đuổi theo và cũng chẳng nghe có tiếng động gì khác. Nhạc phụng linh châu mày nói, ca ca. Chúng ta nên chẳng quay trở lại xem xét, Hài ở đây chờ một lát, Nếu như đối phương có ác ý với chúng ta, E sớm đã hạ thủ rồi, Còn như đó không phải là người thì chúng ta càng không nên hốt quản bỏ đi như thế này, Phải trà xét cho rõ ràng mới được. nhạc phụng hùng đưa tay vỗ trắng, Ngắm nghĩ chốc lát rồi nói, Có lý, nhưng chúng ta cứ chờ ở đây được rồi, Ở đây trống trải không có cây cối sẽ trông thấy rõ ràng hơn. Nhà Phong Linh gật đầu lặng thinh, thế là hai huynh muội ngồi xuống đất. Hai mắt chăm chú nhìn vào khu mộ địa ở trong rừng tùng. Sau chừng một canh dài, hai huynh muội chẳng trông thấy một chút động tĩnh nào cả. Nhà Phong Linh đứng lên rồi nói: "Ca ca, nhất định là phụ thân hiển linh chứ không sai. Chúng ta đừng đi Tây Quan nữa, hãy lo tái thiết cửu trùng thiên thị hơn." Nhà phụ hùng hớn hở đồng ý. Hai người quay về cứu trùng thiên. Đó là con đường rất bằng phẳng và thẳng thớm. dưới ánh trăng sáng mọi cảnh vật trong vòng nửa dặm, Đều hiện rõ ràng trong tầm mắt. Do đó tốc độ phi hành của hai người cũng nhanh hơn khá nhiều. Đột nhiên ầm một tiếng, Nhạc Phụng Hùng ngã nhào lôn đi một dòng, Đích đập mạnh xuống đất mới chứng lại được. Nhạc Phụng Linh tuy may mắn không bị ngã, Sông nàng tốt cùng kinh ngạc, Bởi con đường trống trơn, Nhạc Phụng Hùng có thể được là một cao thủ bậc nhất trong võ lâm sao vô cớ té ngã thế này Nhà Phụng Linh quay lại nhìn, nàng bất giác sửng sợ, chỉ thấy một người nằm ngang giữa đường cách đó ngoài một trượng, Đàn không ớt đào đớn rình là Người ấy dốc dáng mập lùng, đầu to như cái đấu Mình khoác áo tơi, đầu đội nón trút rộng dành, chân mang dậy cỏ. Trong lòng dắt một cái ống điếu dài. Hiển nhiên khi nãy đã bị nhạc phụng hùng vô ý đá vào bên hông. Hai tay đang xoa lìa lĩa đồng thời miệng lạo bầu. Đêm khuya khoát chạy gì mà khiếp vậy. Ôi da, cái lưng của lão phù đào hơn là bị ngựa đá nữa đùa. Nhạc phụng hùng bị ngã một cái đau đớn. Bất giác lửa giận phần phần lên. Quên mất sự xuất hiện quái lạ của đối phương. Ý lầm cầm bò dậy rồi quát. Lão già kia thiếu gì chỗ ngủ, tại sao lại nằm ngủ giữa đường? Làm cho người ta té ngã, mà lại còn phải ở đó phàn nạn. Bộ chán sống rồi sao? Lão nhân mập lùn nằm giữa đường. Hai tay xoa hông. Như bị đá đau đến độ ngồi dậy không nổi nữa. Mặc dù dưới càm của lão nhắn nhụy không râu, Xong tuổi tác ít ra cũng trên dưới thất tuần. Chỉ nghe lão rên hừ hữ rồi nói, Sao? Lão đã chán sống rồi. Ngươi còn muốn giết lão nữa hay sao hả? Đã không dừng phá giấc ngủ của lão phù Đã trúng thiếu đều muốn gãi cả sườn hâu Còn chưa mau quỳ xuống gian lại Lại buông lời hâm võ sau Nhạc Phụng Hùng bực tức nói Dẫu có giết lão thì sao hả? Lão có biết Nhạc Phụng Hùng này Lão nhân mập lùng Bỗng đứng dậy rồi cười nói Hài quá nào nào Người mà không giết lão thì đừng mang họ nhạc nữa nha Nhạc phụng hùng tức giận nói Nhạc mẫu đã muốn nhường nhịn lão Mà lão lại khiêu khích như vậy Nhạc phụng lên vội thấp giọng nói Lão già này khá nghi lắm Khi nãy rõ ràng trên đường không có người Tại sao ca ca bỗng dưng lại đá trúng lão thế này Chúng ta không nên gây thêm rắc rối thì hơn Bỏ đi thôi Nhạc phụng hùng gật đầu Ừ um, Kể như gặp xui xẻo vậy Đi đi Ngờ đâu lão nhân mập lùn lại bước đến cảng đường và quát lớn. Đâu có dễ đi như vậy được, trừ phi các người mỗi người phai dập đầu giái ta bốn lại đâu. nhạc phụng hùng châu mày nói, mội mội, lão già này rõ ràng muốn gây sự với chúng ta. Muốn tránh cũng không có thể được, thôi thì cứ đỏ sức một phen với lão ta xem sao. Đoạn đưa tài lấy hai ngọn đại trì ở trên lưng xuống rồi quát lớn. Lão dùng binh khí gì hãy màu thuốc ra đi Lão nhân mập lùn đưa tay chỉ ống điếu ở trong lòng rồi cười nói <cười> Lão chẳng có binh khí gì cả Chỉ nhờ vào cái ống điếu này thôi Nhưng đối phó với hạng nhân vật nhỏ như các người lão chưa có muốn dùng tới Nhà phụng hồn tức đến là ai quái lần Lão già hắn là sợ mình chết quá chậm mà Xong trì bỗng dung lên nhầm ngay đầu Của đối phương giáng mạnh xuống Lão nhân mập lùng thập đầu xuống Rồi xua tay hét Khoan đã khoan đã Nhạc phụng Hùng liền thu trì về rồi nói Mỗ tưởng đâu là lão đã thật sự sợ rồi chứ <cười> Thì ra chỉ là dối tài nói khoát thôi Lão nhân mập lùn cười. cười Không phải là lão nói khoát đâu Chẳng qua là cách đánh như vậy Nhàm chán quá Lão muốn đề nghị một lối đấu mới lạ hơn nhạc phụng hùng cười khải nói nhạc mẫu không phải là kẻ sợ dễ bị hiếp đáp lão có tài cán gì thì cứ việc dở ra hết đi nhìn thấy lão nhân mập lùn ngồi sẫm xuống vẽ một cái vòng tròn đường kính chừng một thước đoạn đứng lên cười nói <cười> lão sẽ động thủ với người ở ngay trong cái vòng tròn này người sử dụng binh khí gì thì tùy thích và lão chỉ tránh né chứ không hoàn kết Với hạn định là trăm chiêu, chỉ cần ngươi dồn bước được lão ra khỏi cái vòng tròn thì kể như lão thua, còn không thì các hạ ngươi thua. Nhạc gia huynh muội cùng sững sợ thầm nhũng, lão già này hẳn là một kẻ điên rồi, chỉ là tránh né hát không hoàn kết. Trong một trăm chiêu mà không bị bước khỏi vòng tròn, rõ ràng là chuyển quang được. Nhà phụng hồn cười khải nói, quên hoàng khoát lát chẳng lợi ích gì đối với lão đầu Nếu như không điên hãy mau khúc đi thì hơn. Lão nhân mập lùng không hề tỏ vẻ giận dữ. y bật cười nói. <cười> Giờ chúng ta hãy bàn về điều kiện đánh cuộc đi. Nếu lão thua tùy hai người muốn giết muốn chém tùy ý. Còn như lão thắng thì nhạc phủng hùng gần giọng. Bọn này giao mạng cho lão là xong chứ gì. Lão nhân mập lùn lắc đầu cười to. Đầu có nghiêm trọng đến như vậy Chỉ cần mỗi người các người Dập đầu giái lại lão bốn lại Mỗi lại phải gọi bằng tiếng nghĩa phụ Vậy là lão hài lòng rồi Nhạc Phụng Hồn toan phát tác Xong đã bị Nhạc Phụng Linh ngăn lại nói cứ để cho lão ta miệng lưỡi chiếm phần hơn đi Có hề gì đâu Chúng ta hãy chấp nhận điều kiện của lão Đuổi lão ra khỏi vòng Để xem lão còn nói gì được nữa Lão nhân mập lùng cười phá lên À, đúng rồi đó Chỉ cần đuổi lão ra khỏi cái vòng Thì lão chẳng còn gì để nói nữa Nhưng nghe rằng các người không có đủ khả năng đó đâu nhạc phương hồn giận dữ quát lớn Vậy thì hãy xem đây Ý không sử dụng xong trị Vì sợ đối phương thiệt mạng Chỉ dùng ba thành công lực tung ra một cước Lão nhân mập lùn hai chân đứng chậm lại Ở trong vòng tròn Chỉ cần xây dịch một chút Đã vượt ra ngoài Nhạc phụng hồn một chân tung ra với lòng tin rất dững vàng tuyệt đối có thể là bức lão ta ra khỏi vòng tròn. song y đã lầm, một cước tùy rõ ràng là đá trúng đối phương, nhưng hệt như là ảo ảnh, bàn chân của y rơi vào khoảng không. Nhạc phủng hồn giật mình kinh hãi, định thần lại, rồi lại phóng tiếp ra một cước và lần này cũng đá hụt. Định thần nhìn kỹ, lão nhân mặt lùn vẫn đứng yên trong vòng tròn. Nhạc Phụng Hùng thật khó có thể tin được Nhưng đó là sự thật quá hiển nhiên Y không dám khinh thường đối phương nữa Liền tung động Xong chỉ đánh vào lão nhân mập lùng Lão nhân mập lùng bỗng la to Cô bé kia đứng đó làm gì Hãy xông vào luôn đi Nhạc Phụng Linh thấy Vinh trưởng của mình đã công ra 30 chiêu Mà ngay cả giặt áo của đối phương cũng không chạm được Lòng hết sức là kinh hãi Bèn đã dùng kiếm tham gia tấn công Lão nhân mập lùn vẫn đứng yên như trước Hai chân không hề động đậy Mặc dù hai người tấn công với chiêu thức hùng hiểm đến mấy Cũng không mãi mai chạm được vào lão ta nhạc Phụng Hùng đã công ra hơn 90 chiều Và nhạc Phụng Linh cũng đã công ra hơn 60 triệu Xong lão nhân mập lùn vẫn như một cái bóng hư ảo nhạc Phụng Hùng ngưng tay rồi tiêu nỉu nói Thôi Nhạc bố xin thua bởi vì lão biết yêu thuật mà Lão nhân mập lùn cười to <cười> Yêu thuật <cười> Đó là sự hiểu quyết của người nông cạn quá thôi Nhạc phụng linh cũng thu kiếm về rồi nói Lão tiền bối Chúng tôi xin chịu thua Nhưng tiểu nữ không thể nào hiểu được Tại sao chúng tôi không đánh trúng được lão tiền bối vậy Lão nhân mập lùn nói <cười> Hãy nghe cho kỹ đây Tính cực tác động Động cực tác tính Dĩ động chế tĩnh động dò bất động. Dĩ tĩnh chế động, bất chuyển bất thẳng đồ. Nhạc phụng Linh dở lẽ. Vậy có nghĩa là lão tiền bối, chẳng phải bất động, mà là động quá nhanh. Nhưng là không hề động, nhanh đến mức không trông thấy được có đúng không? Lão nhân mập lùng cười. cười. Đúng rồi, cô bé người thông minh lắm. Trầm giọng lại rồi nói tiếp. Đừng quên điều kiện đã đánh cuộc giữa chúng ta, giờ thì... <cười> nhạc phụng hùng đỏ mặt cúi đầu lặng thinh nhạc phun linh nhẽ miệng cười nói điều kiện thì giảng bói nhất định sẽ thực hiện nhưng trước hết xin hỏi lão tiền bói cao tánh đại dịch lão nhân mập lùn ngẫm nghĩ một chốc lát rồi mới đáp dành tánh của lão là lai vô ảnh khứ vô tòng khinh công đằng phòng linh như nguyệt nguyệt như hồng kiếm pháp khinh linh vô cổ nhân vô lai giả Thiên hạ sơn hùng, thủ như thiết, tầm như thiết, không bao giờ nương tình. Nhạc gia huynh mỗi mừng rỡ, cùng quỳ xuống nói, Lão tiền bối là Tây Thiên Thần Ông Ư. Lão Nhân mập lụng cười to. <cười> Tây Thiên Thần Ông chính là bí hiệu của Lão phụ Nhưng không phải Lão tiền bối mà là nghĩa phụ của các người đó. Nhạc gia huynh mỗi liền dập đầu lại và đồng thanh nói, Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ, Nghĩa Phụ. Tây Thiên Thần Ông cười rỗ, Đỡ hai người lên rồi nói, Thôi đủ rồi, Chỉ ngồi mấy tiếng là đủ, Giờ chúng ta đi nào? Nhạc phụng Linh chở hiểu ra nói, Khi nãy trong mộ địa, Cũng là Nghĩa Phụ có phải không? Tây Thiên Thần Ông cười cười, Lão già này hay đùa lắm, Hẳn người không giận chứ? Nhạc phụng Linh phụng phiểu nói, Khi nãy sức nữa đã làm cho Linh Nhi chết khiếp rồi, Từ nay Nghĩa Phụ đừng có đồ như vậy nữa Linh Nhì không có chịu đâu À Nghĩa Phụ vào Trung Nguyên chi vậy Quỳnh mũi Linh nhi Vốn định ra ngoài Tây quan tìm Nghĩa Phụ đó Nghe Nhạc Phụ Linh Luôn miệng gọi mình là Nghĩa Phụ Tây Thiên Thần Ông khoái trá cười nói <cười> Nghĩa Phụ vào Trung Nguyên Là để tìm ức thảo dược Xem có chữa được chứng bệnh này hay không Nhạc Phụ Linh sững sốt nói Nghĩa Phụ bị bệnh gì vậy tay thiên thần ông đỏ mặt đưa tay sờ cằm rồi nói Chẳng giấu gì các người Với tuổi của lão đừng nói là làm nghĩa phụ của các người Làm nghĩa gia gia cũng còn được đó Nhưng cái cằm này thật là vô tích sự Cứ không chịu mọc cọng râu nào Cho nên <cười> Nhà phụng linh phì cười Nghĩa phụ định tìm thuốc mọc râu ư Nếu không mọc thì thôi Không có râu chẳng phải là trẻ trung hơn hay sao Nghĩa phụ lo chi cái chuyện đó Tây Thiên Thần Ông cười gửi, Không được đâu, Và cả những nghéo phụ mà không có râu thì thật là kỳ khôi lắm đó. Bỗng nắm lấy hai cánh tay của anh em họ nhạc, Phóng nhanh vào một lầm cỏ rậm. Hai anh em họ nhạc Phụng Hùng và nhạc Phụng Linh, Bị Tây Thiên Thần Ông Nhất Bỗng phóng vào một lầm cỏ rậm. Lầm cỏ ấy rộng hơn cả trưởng Ba người đang ẩn nấp không gây ra tiếng động thì, Dù có người đi ngang qua cũng khó có thể phát giác ra được. Nhạc Phụng Linh lắng tay nghe một hồi ngoài tiếng gió và tiếng côn trùng. Không còn có tiếng động nào khác. Nàng bất giác nhớ mài thắc mắc nói. Nghĩa phụ kéo huynh mũi của Linh Nhi vào đây chi vậy? Tây thiên thần ông khẽ nói. Đừng có lên tiếng hướng chính đông có người đến kìa. Nhạc Phụng Hùng và Nhạc Phụng Linh sửng sốt bởi hai người chẳng hề nghe thấy gì cả. Nhạc Phụng Linh lắc đầu. Có lẽ nào Nghĩa Phụ đã nghe lầm rồi đó. Tây Thiên Thần Ông cười khẽ. Nghĩa nữ có thể nghe được bao xa vậy? Nhà Phụng Linh tự hào nói. Có thể phân biệt tiếng bước cho người trong vòng trăm trượng. Tây Thiên Thần Ông mỉm cười. Vậy thì còn kém xa quá. Nghĩa Phụ có thể nghe xa đến những mười dặm. Có người thì dù rất khẽ trong vòng trăm trượng cũng không xào thoát khỏi đôi tài của Nghĩa Phụ. Nhà Phụng Linh thè lưỡi nói. Lợi hại quá Nghĩa phụ cao minh như vậy sao lại phải lẫn trốn Tay thiên thần ông cười nói <cười> Lẫn trốn đâu phải là sợ Nghĩa nữ chỉ có nghĩ quấy Nghĩa phụ cả đời chưa từng biết sợ ai bao giờ Lẫn trốn là không muốn lộ mặt ngầm quan sát đó thôi Nhạc Phụng Linh không nói gì nữa Còn Nhạc Phụng Hùng cố gắng xua hết mọi tạp niệm ngân thần lắng nghe Chừng sau một tuần trà Nhạc Phụng Linh bỗng đưa mắt nhìn Nhạc Phụng Hùng, Thì ra nàng vừa mới nghe có tiếng bước chân. Tiếng bước chân ấy không nhanh lắm, Và có thể phân biệt được đó là hai người. Tây Thiên Thần ông khẽ nói, Hai người này ở đây đừng động đậy Chờ Nghĩa Phụ đi xem thử là hạng người nào tốt hay xấu đây. Nhạc gia huynh mội vừa định trả lời thì, Tây Thiên Thần ông đã biến mất, Chẳng rõ ông ta đi bằng cách nào và về hướng nào. Chẳng bao lâu tiếng bước chân đã đến gần, Ước chừng chỉ còn cách chỗ hai người ẩn nấp khoảng hai trượng nữa thôi. Nhạc Phụng Linh rón rén, thò đầu ra nhịn lập tức giật mình sửng sốt. Thì ra hai người ấy chính là Dân Long và Quân Mộ Hoa. Nhạc Phụng Hùng cũng đã trông thấy bàn khẽ ấn dai của Nhạc Phụng Linh và ném cho nàng một cái nhịn an ủi. Nhạc Phụng Linh gượng cười thản nhiên, nhưng lòng thì đau như dao cắt. Nàng tức tửi thầm gào lên. Vân Long hỏi Dân Long, Ngươi đã làm con tim ta đau thương như vậy, con tim ta đang rỉ máu vì ngươi. Giờ đây ta đã nhà tan tim nát, ngươi có biết hay không? Bỗng thấy dần lòng đứng lại, rồi quay đầu nhìn quanh. Quý thính giả thân mến, Linh Mã Hùng Phong phần thứ 31, tác giả tuyết nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 32 trong chương trình kế tiếp chư vũ sinh tạm biệt.